Các bạn đang nghe tại audio.net Tuyên dáng Vậy là có ý gì Cậu không thương hắn cũng không hận hắn Rốt cuộc là loại cảm giác gì Hai người ngạc nhiên không hiểu Không yêu nữa thì nhất định phải hận sao trầm tĩnh nhẹ nhàng trả lời Mình đối với anh ta Không phải yêu cũng không phải hận Giống như thấy một người bạn đã lâu không gặp thôi Một người bạn đã lâu không gặp Đúng Đại khái là như vậy Thật không hiểu đồng vũ thường cùng trang hiểu mộng á khẩu lộ ra vẻ không thể nào hiểu được thật rõ ràng. Trầm tĩnh mỉm cười, bất chợt cảm giác được một sự rung động, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng thật hạnh phúc. Hai người bạn của cô rất dễ thương, họ vì cô mà lo lắng rất nhiều. Nhưng kỳ thực bọn họ không cần lo nhiều như vậy, bởi vì cô đã không còn là Trầm tĩnh ngày xưa, cô đã thực sự trưởng thành. Nói chung, anh ta hẹn mình hôm nào cùng ăn một bữa. Cái gì? Một câu nói nhạt nhạt như bình thường của cô đối với hai người kia đạt đến 10 phần chấn động. Hắn hẹn cậu ăn cơm. Ừ. Cậu đã đồng ý về hắn chưa? Vẫn chưa. Mình còn đang suy nghĩ. Cậu điên rồi. Tĩnh. Cậu còn suy nghĩ cái gì nữa? Trang hiểu mộng nhảy dựng lên. Đồng vũ thường cũng thay đổi sắc mặt. Cùng với loại người bạc tình như thế thì ăn sao vô? Cậu nên đá anh ta đi thật xa để anh ta vinh viễn không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa. Vấn đề là... Anh ta đã xuất hiện rồi. Bảo hắn quay trở về, nói cho hắn biết Đài Loan không cần hắn. Cậu cũng không cần hắn, bảo hắn quay về phố Uôn, nơi hắn yêu quý nhất. Hắn không phải vẫn muốn công thành danh toại sao? Tốt, hiện tại hắn đã được rồi, phải nên ở New York thật tốt hưởng thụ vinh hoa phu quý đi, quay về tìm cậu làm cái gì? Trang Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, khu khu hai tay giống như một người diễn viên đang đứng trên sân khấu muốn thu hút ánh mắt của khán giả. Trầm tĩnh thấy vừa buồn cười vừa cảm động, đứng lên, dịu dàng đi về phía cô, nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô xuống. Hiểu mộng, cậu đừng kích động. Làm sao mà không kích động được, loại người thối nát như thế, để mình nhìn thấy được mình nhất định sẽ lột xa, mọc tim của hắn. Trang hiểu mộng nói một cách tàn bạo, cắm mắt trừng trừng, tư thế có vẻ rất giống một vị đại tỷ giang hồ. Đồng vũ thường đang ngồi yên trên sofa, đôi mắt tràn đầy sự đồng tình, nhìn Trang hiểu mộng đang định tiếp lời hỗ trợ thì ánh mắt vừa truyền rơi vào khuôn mặt ôn hòa và nhẹ nhàng như nước của Trầm Tĩnh thì chợt đổi ý. "Hiểu Mộng, cậu bình tĩnh một chút, việc này để Tĩnh tự quyết định đi." Cô nhẹ giọng khuyên bạn. Trong Hiểu Mộng nghe xong sừng sốt. "Đồng Đồng, thế nào mà ngay cả cậu cũng nói như vậy? Cậu đừng quên, trong ba đứa mình, Tĩnh là đứa bình tĩnh và trưởng thành nhất, cậu ấy làm thế nào còn cần cậu dạy sao?" Đồng Vũ Thường chậm rãi nói, cậu này nhất định sẽ có cách xử lý thích hợp, chúng mình phải tin tưởng cậu ấy. Trang Hiểu Mộng giật mình, cái gút trong lòng cũng dần mở ra, cô nhìn về phía trầm tĩnh, thở dài một cách yếu ớt. Đồng Đồng nói rất đúng, tĩnh, cứ làm theo ý của cậu đi, mình tin cậu có khả năng xử lý tốt việc này. Cảm ơn các cậu, Hiểu Mộng, Đồng Đồng. Trầm tĩnh nằm lấy tay của hai người nụ cười rất tươi như muốn xua tan vẻ hoảng hốt trong mắt hai người bạn. Đừng lo, mình biết nên làm như thế nào. Cô nói với bạn một cách nhẹ nhàng. Cậu thực sự sẽ đồng ý cùng hắn đi ăn cơm sao? Cũng có thể. Anh thực sự muốn bỏ em lại chỗ này sao? Anh phải đi New York. Em sẽ chờ anh. Em chờ anh chỉ làm cho anh thêm áp lực. Anh không muốn trong lúc làm việc lại phải lo nghĩ đến em Đừng rời bỏ em Đình Vũ Tính, em bình tĩnh một chút đi Không, không được rời bỏ em Thì thào Xì si xâm Âm thanh lợi hại ấy như rót vào bên tai mạnh Đình Vũ Dường như phà vỡ màng tay anh Cũng là sẽ nát tim anh Thế rồi một chiếc xe có giảm che Với một tốc độ nhanh như chớp hướng về phía trầm tĩnh đang đứng Anh kinh hãi nhìn Mắt thế xe sẽ đụng vào chính cô Không cần, tĩnh, tĩnh. Mạnh Đình Vũ đau khổ hét lớn, nỗi đau xót như đâm vào tim, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người con gái anh yêu nhất đang dần bước đến cái chết. Tĩnh. Anh bỗng nhiên bật ngồi dậy, mở mắt, mơ mịt nhìn chằm chằm vào không gian âm u trước mặt. Anh thở dốc một cách nặng nhọc, trong cơn kinh hoàng cực độ, hô hấp khó mà ổn định, mồ hôi từ trong mũi chảy dần xuống đến đôi môi, đầu lưỡi mơ hồ ném thấy vị mặn. Là mơ. Thật tốt khi anh bất chợt tỉnh lại, rất đúng lúc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Không có trầm tĩnh, không có xe có rèm che, cũng không có cái cảnh đáng sợ hãi kia, cảnh cô sẽ dần chết trước mặt mình chỉ là một giấc mộng. Mạnh Đình Vũ nhếch miệng, mặt hiện lên một nét cười khổ, anh bước Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net